Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 551 Cửu Ngọc Tiên. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz góp Thiên Linh là toàn bộ thánh thạc thiên mới nhất quật khởi nhân tài mới xuất hiện. Tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng một thân tu vi nhưng là mạnh mẽ cực kỳ. Ngắn ngắn mấy năm, liền lật ức thánh thạc thiên chư bao nhiêu năm tuấn kiệt. Trở thành trẻ tuổi người số 1 Sức chiến đấu càng là có thể sánh vai thế hệ trước cường giả Can cơ cũng cực kỳ vững chắc Ở toàn bộ hốn đồn bên trong Đều là cực có danh tiếng Thanh danh chuyển xa Nhưng ta xem một người nhưng là có chút không đủ Đinh nhạc cũng tự có chính mình ngạo khí Ánh mắt nổi lên hào quang Lạnh lùng nói rằng Nói đến Này vẫn là đinh nhạc lần thứ nhất đụng tới hốn đổn bên trong thiên tài tu sĩ trẻ tuổi Có thể làm cho hắn cảm nhận được một tia áp lực Đinh nhạc trong lòng cũng là có tia chiến ý phun trào Thử một chút thì biết rồi Ngọc Thiên Linh nói rằng Oanh! Ngọc Thiên Linh công tới Không có sử dụng trường thương trong tay của chính mình Mà là cả người thân thể chấn động Từng sởi từng sợi tiên quang vờn quanh quanh thân. Mang theo bàng bạc chi lực. Đưa tay lần thứ hai hướng về đinh nhạc đánh tới. Hắn muốn lại đỏ sức một trận đinh nhạc tiên thể. Vừa nãy cái kia lần đầu tiếp xúc để hắn có chút giật mình. Được. Đinh nhạc cũng không do dự. Trong tay hơi động. Ngênh tay mà lên. Lần thứ hai cùng đối phương cứng đối cứng chạm nhau một trường. Nhất thời, sức mạnh mạnh mẽ xé sách bốn phía vư không Tiên quang tung tói, song phương đều là thân hình lùi về sau Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của hai người đều là lộ ra rừng rực tinh quang mút trời chiến ý trong nháy mắt bị dẫn đốt, oanh Thân ảnh của hai người cực tốt đụng vào nhau Hai người đều là lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng Bàng bạc sức mạnh to lớn vung lên Nay đồng tư không Tư không bão táp muốn bao phủ hơn nữa Đều là bị hai người cho mạnh mẽ càn quét Dĩ nhiên có người có thể cùng lão đại tiên thể cứng đối cứng Người này lợi hại A U án tam hung điều khiển bảo thuyền vội vã rút lui Lần đi rất xa bất quá ba người đều là giật mình Đối với Ngọc Thiên Linh cực kỳ than thở Đinh Nhạc tiên thể bọn họ nhưng là từng trải qua nhiều lần A Đồng dạng Đinh Nhạc cùng Ngọc Thiên Linh Hai người cũng đều là từng người chấn động trong lòng Nói đến Ở tiên thể phương diện Đinh Nhạc cho tới nay đều là ngạo nghế hậu thí Đều không có từng đụng phải mấy cách có thể sánh vai nhân vật Cũng làm cho Đinh Nhạc vẫn luôn cảm giác mình tiên thể Cho dù ở hốn đồn bên trong Cũng là thượng đẳng. Nhưng bây giờ, một cách không có chân đảo bá chủ thiên địa đi ra một nhân vật. Nhưng là có thể ở tiên thể phương diện cùng hắn không phân cao thấp. Thực sự để hắn hoàng sợ. Kỳ thực là đinh nhạt không có thiết thực tìm hiểu một chút thánh thạc thiên. Cổ lão thiên địa, tuy rằng không có chân đảo bá chủ. Nhưng thực lực tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Chân đảo bá chủ cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Trở lại, Ngọc Thiên Linh sởi tóc bay lượn. Chiến vũ ánh sáng ấm ánh. Hét lớn một tiếng. Phía sau hắn vô si xuất hiện một cái bóng mờ. Mơ mơ hồ hồ. Thân cao cùng Ngọc Thiên Linh gần như thiếu. Nhưng lộ ra khí tức nhưng là mạnh mẽ vô cùng chân đạp hốn đổn. Quanh thân dĩ nhiên có nhận nguyệt chìm nổi gì tượng tồn tại Quanh, Ngọc Thiên Linh lại ra tay Bàn tay lớn che trời Phía sau hư ảnh chuyển đồng theo Dĩ nhiên để Ngọc Thiên Linh sức chiến đấu có cố tăng gấp bội su thí Đinh nhạc đều là ánh mắt vì đó ngưng lại Trong lòng thán phục, được Đinh nhạc hét lớn Nổ vang một tiếng Đinh nhạc trên người cũng là nổi lên đảo đảo hốn đổn tiên quang Tiên quang ứng ánh Xúc động bốn phía hốn đổn chi khí Mang theo bàn bạc sức mảnh to lớn hạ xuống Phịch một tiếng vang lớn Ngọc thiên linh bay ngược ra ngoài Thủ trường tích quyết Ánh mắt lộ ra giật mình Nói Hốn đổn tiên thể Phải Đinh nhạc đáp Ánh mắt ấm ánh Trên người hắn hốn đổn tiên quang bao phủ hắn Hào quang ló lên Đinh nhạc trên người đảo y nhưng là bị thay đổi Đổi một tiếng gọn gàng nhanh chóng chiến y màu xanh Đảo y ăn mặc tiêu sái phiêu giật Đấu pháp cũng được Nhưng nếu như là hiện tại chiến đấu như vậy Vẫn là không bằng chiến y đến sảng khoái Ngươi làm sao sẽ là hốn đồn tiên thể Ngọc Thiên Linh có vẻ rất khiếp sợ cao mày hỏi Lần này Đinh Nhạc cảm động không đúng Hỏi hốn độn tiên thể thì lại làm sao Hốn đồn tiên thể chính là hốn đồn bên trong thượng đẳng thể chất Nhưng cũng cực kỳ khó ra Mấy thế cũng không nhất định có thể ra một vị Hiện nay, tại sao lại bước lên ngươi Ngọc Thiên Linh trong đôi mắt có tiên quang lưu chuyển Cẩn thận quan sát Đinh Nhạc Đinh Nhạc trên người hốn đổn tiên quang lượn lờ Hắn nhưng là không nhìn ra cái gì Đinh Nhạc cao mày lẽ nào trừ ta ra còn có người khác có Ngươi không biết Ngọc Thiên Linh hơi ginh ngạc Thấy Đinh Nhạc sắc mặt không giống làm bộ Ngọc Thiên Linh mới nói nói Thiên vũ thần quốc bây giờ trẻ tuổi người số 1 được gọi là tiểu tiên vương Hắn chính là trời sinh hốn đồn tiên thể Đạo hạnh cao thâm Lực ép Thiên vũ thần quốc sở có trẻ tuổi Toàn bộ hốn đồn bên trong Ngoại trừ rất ít mấy người Không người có thể chẳng phong mang Thiên vũ thần quốc Tiểu tiên vương Trời sinh hốn đồn tiên thể Đinh nhạc nhú mày lên cảm giác mình tựa hồ gặp phải đối thủ Nhân ra là trời sinh hỗn độn tiên thể Mà chính mình Nhưng chỉ là hậu thiên tảo nên mà thôi Nếu như gặp phải Đinh nhạc tự mình nghĩ muốn đều là hết sức phiền phức Không nghĩ tới đời này có hai vị hỗn độn tiên thể xuất thí Thực sự hiếm thấy Hôm nay có duyên vừa thấy Vậy thì thỏa thích một trận chiến Ta Ngọc Thiên Linh cử chuyển Ngọc Tiên Chi Thể Cũng là thượng nặng tiên thể Tiểu Tiên Vương còn chưa từng nhìn thấy Vậy thì nắm các hạ thử một lần đi Ngọc Thiên Linh nói rằng Nói Phía sau hắn hư ảnh đột nhiên hào quang lói lên Chuyển nhúc nhích một chút Nhất thời Ngọc Thiên Linh khí thế lại là lần thứ hai tăng cường một bậc Ngọc chất tiên quang ứng ánh cực kỳ Hét lớn một tiếng lần thứ hai vọt tới Vậy thì một trận chiến Để ta xem một chút cái gì là cửa chuyện ngọc tiên Đinh nhạc thu hồi tâm tư Chuyên tâm ứng đối này trận đại chiến Hai người cũng là triệt để buông tay buông chân Tiên thể phát huy đến mạnh nhất Từng đảo, từng đảo tiên quang bắn tói Đều là để hư không cắt ra Dường như lời kiếm sống như vậy Để xa xa ô án tam hung xem hoặc sợ không thôi nhị chuyển Ba truyền Bốn truyền Ngọc thiên linh liên tục hét lớn Phía sau hắn hư ảnh cũng là hào quang liền chuyển Cuối cùng Cái kia hư ảnh cũng là muốn cùng hắn trùng hợp sống như vậy Bao phủ hắn Sức chiến đấu tăng gấp bội Dĩ nhiên có loại muốn đè lại đinh nhạc cảm giác Đinh nhạc ánh mắt ấm ánh Trên người cảm giác được áp lực mạnh mẽ Hốn độn tiên quang đều là bắt đầu cháy rừng rực Hóa thành hốn đồn tiên hỏa Tiên thể chấn động Xúc động vô biên hốn độn chi khí Lay động hốn đồn tư không Bàn tay lớn hạ xuống Nhưng là dường như hốn đồn xoay chuyển giống như vậy Để tư không lật út, uy năng vô biên. Đinh nhạc toàn lực ứng phó, nhưng không chờ bao lâu. Ngọc thiên linh quát to một tiếng. Tiên thể bắt đầu năm chuyển. Nhất thời, đinh nhạc trên người bắt đầu xuất hiện thương thí. Cũng có máu tươi nhỏ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn bị Ngọc thiên linh đặt ở hạ phong. Các hạ không có xuất toàn lực. Hốn đổn tiên thể một ít thần thông nhưng là đều không có sử dụng a ngọc Thiên linh cao mày có chút không vui nói rằng Uy danh hiển hách hốn độn tiên thể tuyệt đối không chỉ có là uy năng Đinh nhạc nhưng là thầm cười khổ Hắn đã hết toàn lực Nhưng làm sao hắn tiên thể vốn là đều là có khuyết điểm Khó để bù đắp Bình thường vẫn không có cảm thấy có cái gì Nhưng giờ khắc này, cùng Ngọc Thiên Linh một phen đại chiến, Đinh Nhạc Nhưng là có loại muốn sống to kích động, hốn đồn tiên thể dĩ nhiên xuất hiện tiếp tục không còn chút sức lực nào cảm giác.